Chương 18. Giữ mối quan hệ thân tình và thông cảm Sống trong yêu thương và thông cảm là lẽ sống của một tuổi cao niên mỹ mãn. Dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa, bạn cũng cần yêu và được yêu. Lúc nào bạn cũng nên gắn bó với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và thậm chí với những con vật cưng. Theo kết quả nghiên cứu từ thập niên 90, người ta phát hiện ra rằng những hóa chất được phóng thích từ những cảm xúc, đều hiện diện trong từng tế bào của chúng ta. Khi xúc cảm yêu thương tràn ngập, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, hài lòng với cuộc sống hơn, và do đó ta cũng sẽ mau lành bệnh hơn. Khoa học đã chứng minh được tầm quan trọng của những mối quan hệ đầy yêu thương trong việc giúp con người mau lành bệnh. Với những người lớn tuổi, cuộc sống động lại nơi vẻ ngọt ngào của nó. So food. Có lẽ bạn sẽ hỏi, vậy chứ, mối quan hệ đầy yêu thương là gì? Điều đó đơn giản chỉ là khi bạn hướng đến tình yêu thương một cách vô điều kiện, Chỉ cho đi, chứ không cần phải nhận lại một điều gì. Đa số chúng ta khó mà làm được điều này. Đôi khi, chúng ta thấy nuôi nấng, yêu thương vài con chó, con mèo còn dễ hơn là thân thiện với bạn bè hay người thân của mình. Đơn giản là vì đám chó mèo đó không biết đáp trả lại chúng ta và chúng sẵn sàng làm theo ý ta nếu muốn được cho ăn. Vậy thì trong tình thương đó cũng vẫn ẩn chứa điều kiện mà. Bạn có thương được một người trong khi bạn luôn tức giận và hay sợ hãi họ không? Bạn có thể thương yêu những người mà họ không đáp lại niềm mong đợi của bạn hay không? Yêu thương và thông cảm người khác là chấp nhận con người hiện tại của họ, cho dù họ có khác xưa, cho dù họ có làm theo điều chúng ta mong muốn hay không, hay là vẫn cư xử theo cách riêng của họ. Chúng ta đâu có cần phải bỏ qua hay phải đồng ý với niềm tin của họ. Cách hành xử hoặc tư tưởng của họ, nhưng ta cảm thấy yêu thương và thông cảm với họ vì con người hiện hữu của họ. Khi cảm thông với ai đó, ta tin rằng dù người đó là ai thì họ cũng đang cố gắng hết sức vào lúc này. Nếu họ có những hành vi mà chúng ta không thích thì cảm thông có nghĩa là ta thấu hiểu và nhận biết rằng đời họ rồi sẽ rất khó khăn nếu họ cứ cư xử theo cách đó. Cách suy nghĩ để bao dung như vậy không phải dễ dàng mà có được. Đó cũng là lý do tại sao tình yêu vô điều kiện lại khó khăn như vậy. Đa số chúng ta được thừa hưởng một tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ nhưng cho dù thật sự được yêu thương bằng một tình yêu vô điều kiện, chúng ta vẫn cảm nhận được một thông điệp ngầm qua những biểu hiện của các đấng sinh thành. Ba mẹ sẽ chỉ yêu con nếu con ngoan ngoãn. Có thể đó chỉ là cách răng đe con trẻ để chúng biết cư xử phải lẽ hơn. Chứ có cha mẹ nào lại không yêu thương con cái, cho dù chúng không đáp lại những mong đợi của họ. Trong cuộc sống, giữ những mối liên hệ thân tình là điều rất cần thiết để chúng ta luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc trong suốt cả cuộc đời, chứ không riêng gì lúc về già. Mong rằng không ai trong chúng ta viện cớ bận rộn công việc để không thăm nom liên lạc với những người thân, bè bạn của mình và cứ nghĩ rằng chừng nào mình về hưu hẳn tính đến việc chịu mối liên hệ thân tình với người khác. Ngày nay, khoa học đã quá tiến bộ với bao nhiêu là sự lựa chọn để giữ mối quan hệ từ các phương tiện xe cộ, máy bay đến điện thoại, Internet. Thế thì chẳng có lý do gì để bạn không thể tìm ra cách giữ liên hệ với người khác. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn cảm thấy khó giữ mối liên hệ thân tình với người khác, hãy nghĩ đến việc nuôi nấn những con vật cưng. Chúng cũng có thể giúp bạn có được mối liên hệ tình cảm tốt đẹp đấy. Bạn càng nuôi dưỡng nhiều mối liên hệ thân tình với bạn bè người thân, thì trái tim bạn càng có nhiều chỗ cho sự yêu thương thông cảm hơn. Nói cách khác, bạn càng yêu thương và nhận nhiều tình yêu bao nhiêu, cuộc sống của bạn càng phong phú bấy nhiêu. Có lẽ chỉ có những người thích cô độc hoặc ẩn sĩ mới không cần những mối liên hệ với người khác. Còn hầu hết mọi người đều cần yêu thương và cần được người khác nâng đỡ về mặt tình cảm. Vì vậy, bạn hãy mở rộng cửa trái tim thay vì khép mình trong cô độc. Việc trải lòng mình ra với mọi người sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều phần thưởng quý báu trên chặng đường trẻ mãi. Tôi có một cô bạn vốn là tiếp người hướng nội, rời quê nhà, cô lên thành phố sinh sống và làm việc. Do tiền bạc eo hẹp, nên cô ít khi liên hệ với hai đứa em ở quê, mà cô cũng ít giao thiệp với đồng nghiệp vì sợ bị che nghèo. Hết giờ làm việc, cô thường tự nhốt mình trong phòng trọ và chỉ làm bạn với mấy quyển sách mà thôi. Một ngày kia, tôi gặp cô ở nhà sách. Cô mừng rỡ tóm lấy tôi và kể lễ những nỗi niềm của mình. Tôi giúp cô hiểu ra rằng, để không phải đối đầu với cô đơn buồn bã, thì người ta cần phải cởi mở tấm lòng, và trong đó, việc giữ mối kết nối thân tình với mọi người là quan trọng nhất. Từ hôm đó, cô bắt đầu thường xuyên liên lạc với các em ở quê và tỏ ra cởi mở hơn với đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, cô mời mọi người phải chiếc kẹo nhỏ, tốn kém không là bao nhưng hiệu quả rất tuyệt vời. Cô có nhiều bạn bè hơn và trong đó có cả anh chàng thầm để ý cô từ lâu giờ mới có cơ hội để thân thiện với cô. Bây giờ thì cô đã hiểu rằng chỉ cần cô mỉm cười với cuộc sống thì nó đáp lại cô bao nhiêu là niềm vui bất tận. Vài bài tập sau đây nhằm giúp bạn kiểm nghiệm xem mình có đang giữ những mối kết nối thân tình với người khác hay không. Bạn giữ mối kết nối thân tình với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những con vật cưng bằng cách nào? Bạn có hoàn toàn yêu thương ai vô điều kiện không? Bạn muốn thêm tên những ai khác vào danh sách này không? Bạn có bao giờ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn trước tình yêu của ai đó không? Lần cuối cùng bạn biểu lộ tình cảm với những người bạn yêu thương là khi nào? và những người đó biểu lộ tình cảm với bạn lần cuối cùng là khi nào. Bạn có thể làm gì để tăng thêm nhiều cách kết nối thân tình với những người bạn thương yêu? Hãy liệt kê các cách đó ra. Nếu kết quả của bài tập trên cho thấy bạn chưa giữ được những mối kết nối thân tình hiệu quả lắm, mời bạn làm thêm vào bài tập nhỏ dưới đây. Nếu bạn gặp khó khăn khi phải giữ mối liên hệ thân tình với người khác, hãy hỏi bản thân tại sao. Hãy nghĩ xem bạn có thể làm được những gì để cải thiện vấn đề này. Nếu bạn không sống gần gia đình, hãy tập trung vào bạn bè. Nếu khả năng giao tiếp của bạn bị hạn chế, hãy giữ liên hệ qua thư tín điện thoại, email hoặc mời người khác đến thăm bạn. Bạn cũng có thể bè bạn cùng một con thú cưng như chó hoặc mèo. Và nếu bạn bị dị ứng với chó mèo, hãy thử nuôi một con chim hoặc một con cá cảnh xem sao. Nếu cảm thấy danh sách những người bạn thương yêu và những người thương yêu bạn quá ngắn, hãy nghĩ tới bạn bè và người thân trong gia đình bạn, xem bạn có muốn thêm tên họ vào danh sách đó hay không. Bạn hãy làm ngay một điều gì đó cho họ biết rằng bạn luôn quan tâm tới họ, như là viết thư, gửi lời nhắn, gọi điện thoại, hoặc gửi một món quà. Và bạn cũng đừng quên hỏi thăm họ nhé. Nếu bạn không cảm thấy yêu thương ai một cách vô điều kiện, hãy nghĩ xem mình thật sự muốn gì trong những mối quan hệ, để từ đó bạn cảm thấy yêu thương và chấp nhận họ hơn. Đừng liên lạc với người thân hoặc bạn bè, chỉ có một lần rồi thôi. Bạn hãy cứ tiếp tục và thường xuyên giữ mối liên hệ với họ. Sớm hay muộn thì ý muốn chân thành được giữ mối thân tình của bạn rồi sẽ được họ ghi nhận Như vậy, ít lợi mà bạn đạt được từ việc giữ mối quan hệ thân tình với người khác sẽ còn hơn cả điều bạn mong muốn Nó cũng đáng giá hơn những nỗi băn khoăn hoặc lúng túng của bạn Do từ lâu lắm rồi mà bạn không liên lạc với gia đình hoặc bạn bè Vì vậy, đừng e ngại nữa bạn ạ Không chừng rồi bạn cũng sẽ thốt lên rằng Ước gì tôi làm điều này sớm hơn Việc chia sẻ yêu thương và thông cảm với những người sống xung quanh sẽ làm tâm hồn bạn tràn ngập niềm vui và mãn nguyện khi bạn bước vào tuổi cao niên. Chỉ có bạn bè mới nói ra sự thật mà bạn cần nghe để giúp bạn chịu đựng được những gì phải chịu đựng. From sin to plastic gray. Chương 19. Biết ơn từng khoảnh khắc ngắn ngủi. Càng lớn tuổi, người ta thường cảm thấy cay đắng hay nuối tiếc vì đã không đạt được một mục tiêu hoặc chưa làm được một điều gì đó. Họ nghĩ rằng lẽ ra họ đã phải được thăng chức này, phải đi thăm thú thêm nhiều chỗ nọ và phải có thêm món tiền kia. Dường như người ta không cảm thấy đủ với những gì mình đã và đang có và luôn muốn nhiều hơn. Việc cứ mắc kẹt vào cái vòng luẩn quẩn đó mà đa số chúng ta không nhìn thấy được những gì ta hiện có trong tay. Chúng ta cứ hay tưởng rằng những của cải vật chất mà mình đạt được trong đời sẽ làm chúng ta cực kỳ vui sướng và đó là những thứ mà chúng ta phải ghi ơn suốt đời. Trong lúc đó, điều mà chúng ta cần trân trọng và biết ơn thực sự thì chúng ta lại quên mất. Đó là những gì mà ta đang có trong tay, sức khỏe, trí tuệ, công việc, tình thân. Khi biết ơn những gì bạn đang có, một cảm giác hài lòng sẽ xâm chiếm tâm hồn bạn. Bạn hài lòng là vì bạn biết trong tay mình đang có những kho báu quý giá. Đó là sự khôn ngoan cùng với những kinh nghiệm mà bạn tích lũy trong cuộc sống, là tài sản cá nhân mà bạn tích cóp bằng chính sức lao động của bạn và những mối quan hệ thân tình mà không tiền bạc nào có thể đánh đổi được. Tất cả thật đáng để bạn biết ơn. Vì vậy, bạn hãy cố gắng đừng mong muốn nhiều hơn, đừng tiếc nuối cho những gì không phải là của bạn, mà hãy suy ngẫm về những điều kỳ diệu đang hiện diện trong cuộc sống của bạn vào những phút giây này. Cuộc sống ngắn ngủi lắm và nó có được ngọt ngào hay không là tùy nơi bạn. Sadi Delany Chính những khoảnh khắc nhỏ nhất trong đời chúng ta mới là đáng quý vì chúng sẽ góp nhặt lại thành những kết quả to lớn hơn đối với ta. Nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp thì ta hãy biết ơn vì ta có thể thông thả đi dạo dưới những tàn me xanh biếc. Nếu con cháu của ta tặng cho ta một nụ cười hay một vòng tay ôm thì ta hãy biết ơn bởi biết đâu mai sau chúng sẽ cách xa ta cả nửa vòng trái đất. Nếu ta may mắn đọc được một quyển sách hay thì ta cũng hãy biết ơn vì ta còn có thể đọc được những điều hay ho bằng chính đôi mắt của mình. Và nếu ta đang trò chuyện qua điện thoại với một người bạn lâu ngày không gặp thì ta cũng hãy biết ơn vì sự kết nối đó với thời cha ông của ta làm gì có điện thoại để nối kết giữa hai nơi cách xa nhau như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao con người cảnh vật sự việc mà bạn cần biết ơn. Đó chỉ là những khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống, nhưng khi bạn biết ơn chúng, Bạn sẽ thấy mình vui vẻ hơn và hài lòng hơn. Bạn sẽ không phí thời gian để tự hỏi ngày mai sẽ đem gì đến cho bạn. Bởi dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn vẫn mang ơn cuộc sống này. Ai trong chúng ta cũng đều có nhiều thứ để biết ơn. Bởi tặng vật của cuộc sống thì nhiều vô kể. Nhưng chỉ cho những ai biết nhận ra chúng và biết ơn vì đang có chúng. Bạn hãy thử cộng những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời bạn lại và hãy để ý xem có phải là bạn đã có biết bao thứ rồi không? Vậy mà đôi khi bạn còn muốn có thêm hoặc muốn có những thứ khác lạ hơn. Chuyện đó thật ra cũng chẳng có gì sai. Sở dĩ con người ta muốn có thêm hoặc muốn những thứ khác hơn bởi vì họ tin rằng những gì họ đang có chưa phải là tốt nhất. Thế thì bạn hãy cứ ghi nhận rằng những gì bạn hiện có đã là rất tốt và bạn hãy biết ơn tất cả những điều đó. Rồi kế tiếp, bạn cứ việc thay đổi những gì bạn cảm thấy là cần thiết để biến mong muốn của bạn thành hiện thực. Hồi tôi chưa ly dị, tôi đã từng rất dễ dãi và để mặt cuộc sống xảy ra như thế nào cũng được. Nhưng sau bước ngoặt của cuộc đời mình là ly dị chồng, tôi mới phát hiện ra sức mạnh của trí tuệ và sự quan trọng của mục tiêu là như thế nào. Thế là tôi quyết định thay đổi 180 độ ngay lập tức. Tôi tập trung vào mục đích làm cho chính mình và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi theo đuổi ước mơ với một quyết tâm hầu như không gì lay chuyển được. Tôi bận rộn tới mức đánh mất luôn khả năng biết ơn những gì tôi đang có. Tôi cũng quên luôn cả việc mình phải biết ơn những chi tiết nhỏ bé nhưng rất tuyệt vời trong cuộc sống của tôi. Tôi đã kỳ vọng rằng mình có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Nhưng khi cuộc sống không được như mong muốn, tôi đã rơi tầm vào một biển thất vọng cùng giận dữ. Cuối cùng, giữa những chán nản cùng cực nhất, tôi ngồi trầm ngâm nhìn cảnh mặt trời lặng trên bãi biển. Mới giật ngộ ra những xúc cảm mà tôi đã đánh mất từ lâu và nhận ra rằng tôi đã bỏ qua những điều đáng quý của cuộc sống quanh mình. Từ những cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đến những vòng tay ấm áp tình đồng loại. Giữa thiên nhiên bao la, con người mới nhỏ bé và mong manh làm sao. Vậy mà tôi đã bỏ lỡ những mảnh nhỏ tuyệt vời của cuộc sống để chạy theo những ảo vọng của một kiếp người. Giờ đây tôi cảm thấy biết ơn những điều tưởng chừng vụn vặt nhất. Ngay cả việc tìm được một chỗ đậu xe lý tưởng ở bãi đậu xe công cộng vào một ngày mua sắm đông nghẹt người cũng khiến lòng tôi tràn ngập biết ơn. Những bài tập sau sẽ giúp bạn nghiệm lại xem bạn đã thật sự biết ơn những khoảnh khắc của cuộc đời mình hay chưa. Lần cuối cùng, bạn cảm thấy thật sự biết ơn về cuộc đời của bạn là khi nào. Và nói chung, bạn có thường cảm thấy biết ơn không? Bạn thường biết ơn ai và biết ơn cái gì? Có phải bạn chỉ biết ơn những điều lớn lao? Hay bạn cũng thường xuyên biết ơn cả những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất? Bạn có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Nếu không... Điều gì cần bạn biết ơn và điều gì cần bạn thay đổi? Bạn định làm gì để có những thay đổi cần thiết để bạn có thể biết ơn mọi thứ trong cuộc đời bạn? Dù không biết ơn tất cả, bạn có thể tìm ra đôi điều trong từng lĩnh vực cuộc sống mà bạn cần biết ơn được không? Sau đây là vài bài tập nhỏ giúp bạn biết ơn cả những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Nếu từ lâu rồi bạn không có cảm giác biết ơn... Hãy dừng lại một chút để nhìn quanh, nghĩ về những gì bạn đang có trong tay và hãy cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho bạn tất cả những điều đó. Sau đó, mỗi ngày bạn dành ra vài phút vào buổi sáng hoặc buổi tối để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu bạn không thể nghĩ ra được nhiều, nên bắt đầu lập một cuốn nhật ký về lòng biết ơn. Mỗi ngày, viết ra 3 hoặc 4 điều mà bạn biết ơn cho ngày hôm đó. Phải chắc chắn rằng, chúng chỉ là những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống của bạn. Nếu không hào hứng với cuộc sống hiện tại, mời bạn quay trở lại bài tập đầu tiên và hãy cảm thấy biết ơn bất cứ điều gì mà bạn có thể nghĩ ra, rồi bạn quyết định xem mình muốn thay đổi điều gì. Bạn nên nhớ rằng chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân và hoàn cảnh của chính mình mà thôi, chứ đừng bao giờ mơ mộng đến việc bắt vợ chồng người yêu hay ông sếp của chúng ta phải thay đổi, bởi điều đó là không thể được. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể thay đổi đó là thái độ của chính mình đối với những người ấy. Hãy chọn sự thay đổi nào mà bạn cho là quan trọng nhất, rồi viết ra những bước cần thiết để đạt được điều đó. Và rồi, bạn hãy bắt đầu thực hiện chúng từng bước một, ngày qua ngày, với lòng biết ơn tất cả. Vậy, để được trẻ mãi và để tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui và sự thanh thản, bạn hãy trang bị cho hành trang của mình một thái độ biết ơn. Ngay từ bây giờ, bạn hãy bắt đầu đánh giá cao và biết ơn tất cả những khoảnh khắc, dù là ngắn ngủi nhưng đầy tốt đẹp trong cuộc đời mình. Trong cuộc sống, có một vòng tròn biết ơn giống hệt như có một vòng tròn lưỡng quẩn. Trong vòng tròn lưỡng quẩn, điều xấu này dẫn bạn đến điều xấu khác. Còn trong vòng tròn biết ơn, điều tốt này mà bạn biết ơn dẫn bạn đến một điều tốt khác. Chẳng mấy chút, bạn nhận ra chung quanh bạn có nhiều thứ thật tuyệt vời và bạn sẽ biết ơn tất cả. Tâm trạng của bạn được nâng cao bởi vì bạn biết rõ tất cả những điều tốt đẹp đang hiện diện trong cuộc đời bạn. Từ đó, bạn sẽ cảm nhận được lòng biết ơn sự ấm trái tim bạn ra sao. Chương 20 Tin tưởng vào bản thân và những điều kỳ diệu của cuộc sống Có nhiều người nói vui rằng trong cuộc đời chúng ta có hai điều không bao giờ thay đổi đó là cái chết và việc đóng thuế. Nhưng thường thì chúng ta không sợ phải đóng thuế mà sợ ẩn số của cái chết. Từ hàng trăm năm trước, Cái chết được xem là điều tự nhiên, con người đã sinh ra thì tất phải chết đi. Còn bây giờ, khoa học đã có những bước tiến nhảy vọt, đã làm được những việc mà cách đây khoảng hai thập niên vẫn còn là chuyện không tưởng. Do vậy, chúng ta trở nên quá tin tưởng vào khoa học, đến mức nghĩ rằng chúng ta có thể bất tử nếu tìm ra cách chữa bách bệnh và thay các bộ phận cơ thể bằng kỹ thuật sinh học. Tuy nhiên, dù có tìm ra cách chữa được tất cả các loại bệnh hiện hữu, thì mỗi ngày lại có thêm những căn bệnh mới xuất hiện. Cho dù chúng ta thay các bộ phận cơ thể bằng kỹ thuật tiên tiến nhất, không sớm thì muộn, cái chết vẫn sẽ xảy ra. Khi có thể chấp nhận rằng chúng ta sẽ chết và hiểu rằng cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống, chúng ta mới có thể tìm thấy niềm hoang lạc và sống bình yên trong những chuỗi ngày đầy biết ơn. Điều chúng ta cần làm là phải có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân rằng chúng ta đang cố gắng hết sức trong từng phút giây mình được sống, rằng chúng ta có khả năng và có thể làm được bất cứ điều gì cần thiết. Chúng ta cũng cần tin rằng nếu mình không có khả năng hoặc nội lực để làm điều cần được làm, thì ít ra chúng ta cũng biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở những nơi đâu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần niềm tin vào tiến trình của cuộc sống, và như vậy nghĩa là biết chấp nhận cái chết. Thật khó để phát huy lòng tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của chính mình nếu chúng ta không có sự tự tin. Bởi đó chính là nền móng, là căn bản cho lòng tin vào bản thân. Dẫu không có được niềm tin vào chính mình đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần tin rằng mình có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết từ những người xung quanh. Việc tin vào tiến trình của sự sống còn khó khăn hơn đối với tất cả chúng ta. Bởi lẽ thông thường, chúng ta luôn muốn kiểm soát được bản thân và những gì xảy ra xung quanh, nhưng không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Cuộc sống là một dãy những biến số mà chúng ta không thể nào kiểm soát hết được. Để đấu tranh với ham muốn kiểm soát này, bạn chỉ cần cố gắng hết sức, hoàn toàn chú tâm vào những công việc mà bạn mong muốn đạt được những kết quả nhất định nào đó. Và kế tiếp, bạn hãy gạt bỏ những kỳ vọng cho kết quả đó để chấp nhận thực tế, cho dù kết quả ấy có thế nào chăng nữa. Khi bạn có được loại nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ không luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng nữa. Bạn cũng sẽ không xem thất bại là một kết thúc đau buồn, mà đó chỉ là một bước đi trên con đường dài, hụt một bước sẽ còn những bước kế tiếp, và những bước sau sẽ vững chảy hơn và khôn ngoan hơn. Tin tưởng vào tiến trình của sự sống là chấp nhận sự thật rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn hiện diện trên trái đất. Khi không còn sợ hãi cái chết nữa, chúng ta có thể sống một cuộc sống đầy niềm vui và tin tưởng. Trong cuộc sống, Ta phải hiểu và chấp nhận rằng mọi thứ đều có thăng, có trầm. Nếu có những lúc phát triển đến đỉnh điểm thì cũng có những lúc suy giảm và cơ thể chúng ta cũng không là ngoại lệ. Chúng ta có thể giữ cho cơ thể dẻo dai hơn một chút nếu chịu khó dành thời gian cho các môn như thể dục nhịp điệu, tập tạ, đi bộ hoặc yoga. Chúng ta có thể luyện cho trí ốc được nhanh nhẹn nếu thường xuyên động não với việc chơi game, giải đố hoặc học tập bất cứ môn gì mới mẻ. Chúng ta cũng có thể giữ cho trái tim tràn đầy tình cảm, Nếu tiếp tục giữ mối liên hệ thân tình Với những người khác Nhưng rồi sẽ đến lúc Ta không thể làm được những điều Mà mình từng làm trước đó Khi ta già đi Thân thể và trí óc sẽ thay đổi theo Dù thân thể ta có đẹp đẽ Và trí ốc ta có sắc xảo như thế nào đi nữa Cuối cùng rồi Ai trong chúng ta cũng sẽ chết mà thôi Vì vậy, sợ hay không Thì cái chết vẫn cứ đến với chúng ta Và chúng ta chỉ có hai lựa chọn Một là cứ sống trong nỗi sợ hãi cái chết Hai là Chấp nhận cái chết như một phần tự nhiên của sự sống. Trong khi những người khác coi sự chết là điều bình thường, thì bạn không cần phải để nó chi phối cuộc đời của bạn. Nếu bạn mặc kệ nó nhuốm màu ảm đạm lên thế giới của bạn, nó sẽ làm hỏng mọi điều bạn nghĩ, bạn làm và bạn cảm nhận. Một số người đã hết sống từ rất lâu trước khi cái chết thật sự đến với họ bởi họ quá sợ hãi nó. Khi bạn chấp nhận rằng cái chết sẽ đến, Và bạn tiếp tục sống, tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc ở hiện tại, thì sự bình an sẽ ngự trị trong tâm trí bạn. Việc tin tưởng vào tiến trình của sự sống, từ sinh ra cho đến chết đi, sẽ giúp bạn bước vào tuổi cao niên với niềm vui, sự bình thẳng và lòng tự tin. Thực hành Bạn tin tưởng như thế nào vào khả năng của chính bạn? Nếu không có nỗ lực bản thân, bạn tin tưởng như thế nào vào khả năng bạn có thể tìm ra sự giúp đỡ? Bạn có tin vào tiến trình của cuộc sống không? Bạn có tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa, cho dù không phải lúc nào chúng cũng đúng như bạn muốn? Nếu đa số câu trả lời là không, mời bạn dành chút thời gian để nghiền ngẫm những bài tập sau. Những lĩnh vực nào mà bạn ao ước được giỏi hơn? Hãy liệt kê chúng ra và suy nghĩ xem có những cách nào để cải thiện khả năng của bạn. Nếu không tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa, hãy nhìn lại các sự kiện hoặc tình huống trong quá khứ mà những kết quả của chúng không như ý bạn mong đợi. Hãy lấy chuyện quá khứ để chứng minh với bản thân rằng dù kết quả không như bạn mong muốn, bạn vẫn sống khỏe và hy vọng là qua đó bạn có thể rút ra được vài ba điều có giá trị. Bóm lại, việc tin vào bản thân, tin vào tiến trình của sự sống sẽ giúp bạn quý trọng cuộc đời của bạn. Việc chấp nhận cái chết và biết rằng tất cả chúng ta đều chết sẽ mang đến cho bạn sự bình an cùng với tuổi cao niên. Để được trẻ mãi, cuộc sống của bạn phải luôn tràn trề yêu thương, vui sướng và thanh thản. Lời cuối Giờ đây, vì bạn đã đọc xong cuốn sách này và làm xong mọi bài tập, cũng như sử dụng các chiến lược để thực hành những biện pháp riêng của bạn, tôi hy vọng bạn đã đạt tới mức độ có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về bản thân và phương cách để trẻ mãi. Có một câu nói, tri thức là sức mạnh. Tuy nhiên, kiến thức chỉ là nền tảng cho một sức mạnh thật sự. Một mình kiến thức sẽ không thay đổi được cách sống của bạn hoặc cách người khác nghĩ về bạn. Nó cũng sẽ không cho những yếu tố để bạn có vẻ giống một người cao tuổi khôn ngoan. Muốn có sức mạnh thật sự, bạn phải áp dụng kiến thức vào cuộc sống. Nói một cách khác là, cứ làm đi. Hãy thực hiện những thay đổi tích cực theo cách của bạn và quyết tâm làm theo các chỉ dẫn trong cuốn sách này. Nếu bạn muốn có được một tuổi cao niên hạnh phúc, nên bắt đầu ngay và đừng trì hoãn nữa. Bạn hãy lật trở lại trang mục lục, đánh dấu vào những chương có ý nghĩa nhất đối với bạn ghi ra sổ tay những ý nghĩa tác động mạnh mẽ nhất tới bạn. Đó là chương coi trọng thân thể và thời gian dành cho thân thể, hay chương phát hiện ra những tinh túy trong sở thích. Biết đâu đó là chương niềm tin vào tiến trình của sự sống, hoặc chương nhận lấy trách nhiệm cho bản thân. Dù bạn thích đề tài nào, hãy cứ đọc từng chương một và xây dựng cho bạn một cách sống mới. Mỗi lần bắt gặp mình, làm hoặc nói điều gì theo cách cũ, bạn hãy làm lại theo cách mới. Với mỗi cách mới, bạn nhớ đi theo 3 động tác, Thực hiện, nhẫn nại và kiên trì. Đừng chán nản nếu nó khó khăn hơn bạn tưởng. Tất nhiên, để có một sự thay đổi, bạn phải mất khá nhiều thời gian đấy. Hãy bắt đầu bằng việc chọn một chương quan trọng nhất, biến nó thành mục tiêu để thay đổi tư tưởng và hành vi của bạn, để phản chiếu một khía cạnh tràn đầy niềm vui của tuổi cao niên. Viết điều đó thành một câu nói khẳng định, viết ra những cảm xúc nếu như bạn đạt được điều đó. Ví dụ như, tôi cảm thấy phấn khởi và sung sướng khi tôi tạo nên một quyết định thắng lợi. Hoặc, tôi thấy tin tưởng và hãnh diện khi tôi có thể tự khẳng định. Bạn đặt câu nói này mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối để củng cố động cơ của bạn. Mỗi lần bạn đưa ra một quyết định thắng lợi, hãy tự tưởng thưởng theo cách nào đó. Bạn hãy làm điều này ít nhất là trong một tháng, sau đó bạn chuyển sang mục tiêu khác. Mọi việc sẽ được thực hiện như vậy đó mỗi lần là một bước nhỏ thôi. Luôn nhớ rằng bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời vô cùng khi bạn hành động và suy nghĩ theo những cách Giúp bạn có được một tuổi cao niên viên mãn đầy sức sống và niềm tin. Nhớ rằng, phẩm chất tha thứ và khả ái sẽ mang đến cho bạn cảm giác trẻ mãi không già đấy. Bạn có thể làm được mà, tôi biết bạn có thể làm được. Chúc bạn nhiều điều tốt đẹp.